các bạn đang nghe tại đọc truyện hoặc là bận công chuyện sân Hải phái ngày nay điêu tàn đến đáng thương không phải thôi thời đại này còn ai muốn ngay từ bé đã phải tập luyện vất vả để sau này liều cái mạng với tà ma âm hồn số lượng người có tiềm chất để trở thành thể pháp không phải hiếm nhưng có duyên vinh nghề thì lại là chuyện khác hài về rồi hà con cả sư đệ nữa tất cả vào đây ông lý tuấn trưởng môn đời thứ mười hai của sơn hải phái người cao lớn rắn chắc dù tuổi đã ngoài sáu mươi khuôn mặt lấm tấm tàn nhang chỉ mới có vài nếp nhăn cùng tròm râu vẫn còn đen bóng ánh mắt sáng quắc không giận mà uy vốn đã nuôi nấng dậy dỗ minh hải từ bé ông coi hắn như là con cái ở trong nhà thế hắn lành lặn trở về sau khi đã đi tù cũng như là khổ chiến quỷ đói cũng mừng thầm ở trong lòng Minh Hải gặp lại thầy cũng xúc động lắm, nhưng đang trong hội nghị quan trọng. Hắn cũng không có biểu hiện quá lố, khẽ khàng chấp tay chào trưởng môn, bô lão và các đệ tử. Hắn tiến tới ngồi trên chiếu đã được trải sẵn ở dưới nền nhà. Chỉ các nhân vật đức cao vọng trọng mới có thể ngồi chiếu trên là cái sập gỗ liêm bóng loáng. Minh Hải và thầy Lý kể vấn tắt lại tình hình cuộc chiến cũng như những thông tin thu thập được tất cả mọi người đều hiểu là sơn hải phái đang bị một thế lực bí ẩn phi nhân loại Chỉ cùng giết tận bàn tính đi lại một hồi thì ông lý tuấn dõng dạc ra quyết định tất cả dừng mọi việc trừ tà cho đến khi tìm ra hung thủ giết hại các đệ tử trong suốt hai năm qua tất nhiên là bản môn sẽ không ngồi im mà chờ chết những người mạnh nhất sẽ được cử đi thành nhóm điều tra nhưng mà chúng ta không có manh mối nào biết điều tra từ đâu cứ như vậy kéo dài thì mọi người lấy gì mà sinh sống đám đệ tử phía dưới gì rầm bàn tán sau quyết định của trưởng môn trật tự đi manh mối tất nhiên là có minh hải có phải con đã nhận lời mời trừ tà ở trên lào cái Dạ, thưa thầy đúng à vậy thì ai mời con lên trên đó các sư huynh đệ trước đây từ nạn cũng đều có kịch bản tương tự đều là những vụ việc liên quan đến ma quỷ quấy nhiễu rất bình thường không quá khó khăn Minh Hải chợt như đại ngộ hiểu ý của thầy Tuấn liếc nhìn lão Lý cả hai vội vã chạy ra ngoài cầm nơi mà Long Tứ đang ngồi bấm điện thoại cạnh chiếc đầm sen vẻ mặt hí hưởng đê tiện có lẽ hắn đang tán gái còn A Cầu thì ngoan ngoãn nằm bên vẻ mặt ủ rũ có lẽ cũng vì trông chừng cái tin thầy phong thủy này Long Tứ ngạc nhiên khi thấy hai ông thầy mặt mũi hầm hầm để sát khí ở kìa sao nhanh vậy sao Đợi tí chốt kéo với em gái này rồi lên Lào Cai. Có vẻ ăn uống đầy đủ đường xa xa xôi mà các thầy. Chưa nói hết câu thì đã bị hai người Minh Hải dẫn tới. Mỗi người thóc một cánh tay rồi lôi sành sạch vào trong đỉnh viện. Ê có gì từ từ đã? Hai anh dài sao mà kéo thằng em như vậy? Quảng Long Tứ vào sân trước ánh mắt nghi ngờ của mấy chục con người cũng như vẻ uy nghiêm của đỉnh viện. Long Tứ như nhận ra sai lầm của mình ấp úng nói. Con xin các thầy tha cho con lưỡi mồm lúc nãy đến đây Thực sự là không có ý gì cả Hải ơi cho anh em sương máu mày nói hộ tao với Mày biết tao không quỹ bán bổ môn phái mà Ông Tuấn từ từ bước xuống sân Nơi mà thằng Long đang ngơ ngác chấp tay sám hối Ông đột ngột đặt bàn tay gân guốc lên chán Khiến cho hắn không kịp phản ứng Chỉ sợ hãi trợn mắt lên nhìn Cũng chẳng có cửa quậy được chút nào cả Được một hồi thì ông Tuấn thu bàn tay lại và kết luận Không có dấu hiệu của tà ma nhập thể cũng như âm khí Chứng tỏ người này không bị ai sai khiến bỏ bùa Minh Hải liền nói thêm Thế thì con cũng yên tâm Chỉ sợ nó bị quỷ nhập thì lại phải vì nghĩa mà diệt thân Kẻ cần tìm kiếm thầy trừ tà ở trên Lào Cai Cũng là khách hàng cũ của thằng Phong Thủy Sư này Dù sao thì con cũng phải lên một chuyến biết đâu vấn đề nằm ở người đó Được, vậy thì buổi họp đến đây là kết thúc. Minh Hải cùng sư đệ Lý sẽ lên lão cai điều tra. Một nhóm nữa sẽ được ta sắp đặt, các đệ tử khác để cao cảnh giác, không chỉ để cho bản thân mà còn gia đình nữa. Vấn đề này là không cần phải lo lắng. Nếu đã chủ động phòng thủ, ta tin là không có cái bọn yêu ma nào dám chủ động tìm đệ tử bản môn gây chuyển, tất cả tiến hành theo kế hoạch. Âu Tuấn dõng rạc tuyên bố, sau đó tổ chức bữa cơm cho tất cả mọi người trong nhà ăn uống ngủ nghỉ. Long tứ với bộ não thiên tài vẫn không hiểu ra chuyện gì, cứ đinh ninh là do mình báng bộ thần thánh mới bị binh hải xách vào trị tội. Thế bây giờ không có việc gì nữa, thì cũng chẳng nghĩ ngợi ăn qua loa chút. Nghe